năm trăm lẻ tám cơ ngục mỹ h ạ t chờ một chút ngươi và c ả dù dạ phân biệt từ hai cái phương hướng hấp dẫn những cái này hải quân chú ý chúng ta liền nhân cơ hội đánh vào ngục giam trong đại lao nhớ kỹ chúng ta mặc dù là cùng hải quân đối nghịch nhưng đối với ta tới nói là tối trọng yếu cũng là an nguy của các ngươi sẽ cùng hải quân đối nghịch trên căn bản chính là muốn cái mạng nhỏ của chúng ta có thể giữ được tình tình huống bên dưới nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện coi như công hãm tổng bộ hải quân với ta mà nói đều trở nên không có ý nghĩa có gì không đúng ngay lập tức sẽ chạy dịch thân nói rằng chỉ là một hải quân phân bộ cơ địa mà thôi hơn nữa còn là ở tây hải bên trong hải quân phân bộ căn cứ còn không đáng cho ta mỹ hạt chạy trốn mỹ hạt khóc khóc nói rằng nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia sắc màu ấm cũng chớ xem t h ư ờ n g ta hiện tại ngươi có thể không phải thấy rõ lợi hại hơn ta đây cả dù giả có chút điểm cười đắc ý nói dịch thần sờ lỗ mũi một cái hoàn toàn chính xác ca ba người cũng bị mất trả c ờ ra tại dạng này tình tình huống bên dưới sở hữu tiên nhân thể xù nạ thân thể tố chất không thể nghi ngờ là tốt nhất mà cả dù giả cùng mình là tám lạng nửa cân mà thôi tiên tiểu tử kia còn chưa mở miệng s a o hải quân căn cứ bên trong không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy từng cái hải quân ở chỗ này thao luyện ngược lại là tụ ba tụ năm ở chỗ này khoác lắc đánh hai mươi tám dắm không có à tiểu tử ngươi thực sự là mạnh miệng lúc đầu định đem cha mẹ hắn chóc sang đây xem hắn còn nói không nói kết quả hai người kêu cư nhiên như vậy khôn khéo đã s ớ m lưu bây giờ muốn chóc đều chóc không đến một cái hải quân nói rằng d u n g trọng hình đi chỉ cần chúng ta đạt được viên này trái ác quỷ bất kể là nộp lên trên tổng bộ hải quân vẫn là ăn chúng ta người ở đây người thăng chức đều không thiếu được hải quân chuẩn uý giọng nói có điểm hoa dơ những người khác nghe xong cũng là mặt mang sắc mặt vui mừng dùng cung cấp nuôi dưỡng các ngươi hải quân nhân tính mệnh tài vật làm cho các ngươi thăng chức đã đặt chân sao như vậy hải quân thật sự chính là xuất sắc ca một đạo băng lánh mang theo thanh em dễu c ậ n truyền vào những thứ này không có bản lánh gì hải quân trong thai ai những thứ này hải quân đ ỗ n g nhiên đứng dậy tuy là trình độ cực kỳ cải bắp nhưng dù sao cũng so với người bình thường tốt vô duyên vô cớ có người xuất hiện tại hải quân căn cứ nhưng lại dám trào phúng bọn họ để bọn họ đều nhận thấy được không được dồn dập nhặt lên bên người xuống ống n ị c h lưu một cỗ mạnh mà sắc bén khí lưu tại bọn họ bên người tịch quyền ra a một bả đao phong lưới đao long lánh ra vẹn vẹn chỉ một cú đánh đã đem bảy tám k y hải quân chém bay lai tới lại dám tập kích hải quân phân bộ căn cứ muốn chết nhanh vang cảnh báo địch tập một cái hải quân vội vã xoa bóp một cái nút toàn bộ hải quân phân bộ nhất thời vang lên còi báo động trói thai nhưng này cái hải quân mới vừa đè xuống cảnh báo một bà s hu dê k ẹ n liền đâm mặc sau gót của hắn cái này thế giới đoán tạo kỹ thuật thật không tệ cả dù dạ đứng ở hải quân căn cứ một người địa phương phát huy đầy đủ ra khỏi ni dạ ám sát tài năng dù cho mất đi trả cơ dạ của nàng ám sát năng lực cũng vô cùng đáng sợ phối hợp trước đây đối với nàng mà nói không có tác dụng gì s hu dê k ẹ n rất nhanh bảy tám cao y hải quân liền nằm ở trên mặt đất sông dịch thần cùng xủ nạ từ một hướng khác nhảy vào hải quân căn cứ nếu như là năm bước một tốp như vậy thủ vệ dịch thần bọn họ muốn xông vào tới nhưng là rất khó nhưng trông cậy vào một ít chỉ biết khắp nơi bóc lột thu thuế hải quân làm được như vậy thủ vệ rõ ràng cho thấy không thể địch dù sao cũng là ngục giam nơi dịch thần bọn họ như thế xông vào rất nhanh thì gây nên chú ý chỉ là những thứ này hải quân mới vừa cầm vũ khí lên đã bị từng đạo sở hữu dĩ kèn đâm xuyên qua cái cổ có tinh như vậy chuẩn sở hữu dĩ kèn ném mạnh kỹ thuật đương nhiên là từ nhỏ đã cực kỳ thiên tài t s u n a cúc ngay từ mất đi trạ cơ ra nhận thấy được chính mình chế tạo cùng cường hóa thuyền bè năng lực cùng thể lực tinh thần nóc sau đó dịch thần mỗi ngày đều ở cường độ cao đúc luyện thân thể hiện tại hắn thể chất đã sớm không phải mới vừa bị đẩy tới vĩ đại tuyến đường an toàn thời điểm mất đi trả cờ giả chính hắn có thể so sánh toàn lực sông k i a phía dưới hội tụ tốc độ cùng lực lượng cùng nhau bùng nổ một quyền như trùng thiên pháo một dạng đem một cái hải quân đánh bay đến lớn trên cửa lực lượng khổng lồ đem ngục giam đại môn đều đánh vỡ mau thả ta đi ra ta biết đạo nhất cái bảo tàng vị trí ta có rất nhiều tiền ngươi thả ta đi ra ngoài ta toàn bộ cho ngươi dịch thần dù nạ vừa mới xông vào ngục giam bên trong ngục giam phạm nhân liền từng cái kêu to lên chỉ tiếp dịch thần căn bản không có để ý tới những người này mà lạt xù nạ phân công nhau tìm kiếm rất nhanh thì tìm được rồi lôi kiệt khang đi ổ là gì của ngươi dịch thần nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt cái này mình đầy thương tích nhưng trên trán lại tràn đầy quật cường thanh niên mẫu thân ta lôi kiệt cũng không phải ngu ngốc liền vội vàng nói giang giác dịch thần rút ra phía trước mỹ hạt mua hai thanh trong đao một bả một đao đem đại môn chém tan đi dịch thần một tay nhặt lên lôi kiệt liền muốn xông ra đừng hòng chạy cái này bên trong hải quân mặc dù là người ngu n ố c nhưng là không hoàn toàn là phế vật bị người xông vào bên trong ngục giam nếu như còn bị mang đi tù phạm lời nói bọn họ thực sự không cần lại l a n lộn chuyện này vừa chuyển ra đi bọn họ toàn bộ đều sẽ bị ném hải quân nghĩ đến chính mình quang huy tương lai rất có thể sẽ bị dịch thần đám người phá đi mỗi một người đều xuất ra bú sữa mẹ khí lực bằng nhanh nhất tốc độ bao vây ngục giam những thứ này m ắ t không kỷ luật nhân lại dám xông vào hải quân hai trăm bốn mươi căn cứ tập kích hải quân hiện tại càng là muốn cướp ngục nhất định chính là tội không thể tha thứ ngay tại chỗ sử bán một cái t h i ế uý hết lớn hải quân người coi như lại người ngu ngốc cũng không quên thời thời khắc khắc đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao nhất ra dịch thần tâm lý thầm than một tiếng thảo nào ở dỗ dơ cái này hải tặc nhất cường thịnh thời kỳ đều không thể đẩy phiên hải quân ngoại trừ hải quân thực lực ở ngoài còn có một chút chính là hải quân quá sẽ đóng gói mình coi như như thế nào đi nữa tảng dơ nù ựa lệ cũng không quên đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao nhất làm sao bây giờ xú nạ ánh mắt rơi vào dịch thần trên người lấy bọn họ thực lực bây giờ so với người thường mạnh mẽ rất nhiều nhưng bị nhiều như vậy hải quân dùng súng nhánh nhắm vào cùng nhau bắn phá lời nói đồng dạng sẽ chết đương nhiên là giết chết bọn họ dịch thần vung tay lên những thứ này hải quân còn chưa kịp nổ súng đã bị tường đạo từ trên trời giáng xuống đạn pháo nổ bay tại sao có thể như vậy có chút hải quân tuy là không có bị nổ chết nhưng là không cách nào vây quanh dịch thần cùng suna nơi này là tiếp cận biển khơi sát biên giới a t s u n a trước tiên kịp phản ứng dĩ nhiên tuy là chúng ta muốn cùng hải quân đối nghịch nhưng là sẽ không vì vậy mà bồi thượng tính mệnh nếu ta tới nơi đây đương nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị dịch thân nói rằng